thưa quý vị cái hồi tôi nhớ hồi tôi đi đi, đi quân trường lần đầu tiên thì quý vị biết là mình đang học sinh mà đi vào lính đương nhiên là cuộc sống nó thay đổi nhiều cái nó buồn lắm vừa nhớ nhà vừa hàng ngày à, tập luyện nó vất vả nên buổi tối ông trung sĩ cán bộ ông hay cho tân binh quân dịch ngồi chung tất cả đó thì ông bắt mỗi người lên thì người thì hát người thì kể chuyện cho nó vui câu chuyện đi thôi để mà quên cái mệt nhọc để ngủ ngày mai lại đi à, tập tiếp Thì đến một cái anh kia ông kể bảo anh, thằng kia mày lên mày kể câu chuyện, em bảo dạ thưa em không biết hát mà cũng không biết kể cái câu chuyện gì Thì ông bảo chuyện gì không được, cái này là tập ăn nói cho công chúng, kể chuyện nhà, cha mẹ em làm gì cũng được, không có việc gì cả thì Anh kia anh cũng đành kể, anh bảo dạ thưa ông nội em, hồi đó sống ở khu dân cư thành Từ ra, có cái nghề bán muối ngày đầu Hồi mới mở ra thì mỗi tháng à mỗi một ngày thì ông nội em bán được ba bao Thế ông nội em chết thì truyền lại cho bố em, thì bố em bán Tương đối cái số khách vẫn còn những ngày được ba bao, rồi mấy năm sau thì ba em chết truyền lại cho em tức là ba đời em vẫn bán được ba bao muối, thế rồi mỗi ngày được ba bao muối, rồi ông ấy gật đầu chào ông ấy đi xuống, thì ông trung sĩ cán bộ ông bực quá ông bảo là chuyện nhạt như thế mà mày cũng đem mày kể, thì anh này anh lầm bảo anh bảo chín bao muối mà còn kêu nhạt.